Hồ công tử hồi thứ mười giang biên tôn giả phùng trinh phụ, sơn hạ đầu đà ngộ cứu tinh. Khi thu trinh, rồi thuyền lên bờ ở bên hàng dương, nàng dùng trúc phù mà thuyền kỳ đệ lại hỏi thăm bọn khất cái, chúng cho biết tự kiếm tần hán biệt cũng có mặt nơi đây, nàng mừng rỡ vào thành tìm kiếm. Trong lộc một nữ nhân tuổi tứ tuần, nhan sắc tầm thường, nàng yên tâm ngồi ngồi. Thần thấu không đi cùng mà bảng theo sau lưng cảnh giới. Thu Trinh biết thuyên kỳ thích vùng ngon và cảnh đẹp, nên đã chọn những trụ lâu có đủ hai điều kiện đó. Quán Âm kia danh hơn thủy đại trụ lâu, nàng nhận ra Tần Hãng biệt đã ngồi nhắm nghi bên cửa sổ, dõi mắt ngắm cảnh hoàng hôn trên sông, thu trinh lừa một bàn gần đó gọi cơm ăn, ngắm ngầm quan sát họ tần, bỗng tiếng chấn luận ồn ào vọng đến, một tên công tử mặt đỏ gai đang cao giọng, thiếu gia đã bảo thật, cho chư vị biết gã họ thẫm kia. Chỉ nhờ là cháu ngoại giáo chủ ma giáo Nên mới sớm nổi danh như vậy Chứ nếu gã thực sự có tài Đâu đến nỗi chúng kế của gia cát tâm Mà bỏ mạng Lão gia cùng bàn đứng dậy Chỉ mặt gã mắng Người là kẻ bất tài vô tướng Mà dám chê bai tuyết hồ công tử Lão phù đã ba lần theo công tử Tham dự những trận chiến Tận mắt thấy thần công tuyệt thế của chàng nếu không nể mặt phụ thân ngươi ta đã quăng ngươi xuống lầu lâu rồi gà công tử chưa kịp biện bạch thì một giọng cười sang sảng từ đầu thang lầu vọng đến đó là một người thâm tháp tuổi trạc năm mươi y phục màu hồng rất sang trọng và diêm dúa mặt lòi trắng như ngọc giá rẻ mịn màng như thiếu nữ Nhãn quang lấp lánh vẻ tà mị, nếu chiếc mũi không cong và đôi môi mỏng dí một chút thì đúng là một bậc mỹ nam tử. Sáo lưng lão là bốn tỳ nữ quá nhường nguyệt thẹn, lưng đào trường kiếm, nhưng phong vân lặng lờ như kỳ nữ chổng lầu xanh. Thu Trinh không biết lão là ai, nhưng từ cuối sảnh một người đã thẳng thốt kêu lên: "Hồng phấn tôn giả, đồ hoàng thư!" họ đồ đắc ý ngựa cậu cười ghế gợn haha chứ họ ấy lắm đã ba mươi năm nay ta không rời nam lĩnh thế mà vẫn có người nhận ra ta các hạ xưng đan uống với lão phu một chung người ấy đứng lên bước lại cung kính vải tôn giả rồi ngồi xuống bàn tuổi tác lão độ thất tuần râu dài mặt đỏ Chẳng ai sá lạ mà chính là Hồng Diện Quang Hầu Lư Túng. Tiểu nhị đã dọn lên mấy món ăn thượng hạng và một vò rượu quý. Họ Lư mỉm cười hỏi: "Chẳng hay Tôn giả vào Trung Nguyên vì mục đích gì?" Hồng phấn lão ma cao ngạo đáp: "Bổn tọa không quý chân danh, nhưng nghe nói giang hồ xuất hiện lắm anh hào, nên cũng muốn thử xem." Có đúng như lời đồn đải đó hay không? Lư Tuấn buồn rầu nói Kẻ đang gọi là anh hùng Chỉ có một bình tiếc hồ công tử Nhưng y đã mất Ma đăng thần quân Mấy tháng trước Bị công tử đuổi chạy Chẳng biết ẩn nấp nơi nào Còn lối quả đầu đà Cũng chưa thấy xuất hiện Đồ quán thư hỏi lại Ta nghe nói Họ thẩm thù vì mây đối mây chẳng lẽ võ công lại cao cường đến thế sao? Lương Túng gặp đầu, Thiếp hộ công tử anh hùng cái thế, nghĩa bạc vân thiên, một tay chống đỡ Võ Lâm, chí nội cuộc so gươm với Nam Hải lão tổ cũng đủ chứng minh tài nghệ phi thường. Hồng Phấn Tông Giả giật mình, kết quả như thế nào? Lão tổ chém gạch da của thiên kỳ nhưng cũng trúng một chỉ vào bụng cuối cùng lão tổ đã trở thành thân hữu của công tử đồ quan thư gật đầu như vậy thì tiếc hồ công tử cũng đáng để tiếp ta và chiều nhưng tiếc rằng gã đã không còn nữa tần thú trinh tình cờ thấy những mụn vá nhỏ kính đảo trên xiêm bổn ngự y nang hiểu rằng Hồng Phấn Tông Giả đang lâm vào cạnh Túng Thiếu. Liên này ra ý định dùng vàng múa chuột lão. Nàng quái sang ra hiệu cho Bạch Nhật Thành Thấu đang ngồi cách đó mấy bàn. Lão bước lại ngồi xuống cạnh nàng. Trong dung mạo lão nhân tóc bạc lúng gù, hòa trĩnh, trong đạo mạo hằng lên. Thu Trinh hội lão. Tịnh Quân, Hồng Phấn Tông Giả là người như thế nào? Trình cấp hạ giọng đáp 30 năm trước Lão dùng dạy các tỉnh Phía Nam Trường Giang Võ công quán thế Háo sắc, hiếu sát Lão mê gái đẹp Nhưng không cưỡng bắt Và chỉ giết những kẻ động chạm đến mình Vậy thì chúng ta Có thể mua chuột được lão Để chống lại bọn tà ma Nói xong Thu Trinh bước tới vòng tái nói Tiện nữ chào tôn giả Hồng phấn hư lên một tiếng rồi hỏi Phu nhân là ai mà dám tới trước mặt ta Mọi người nín cờ chờ đợi câu trả lời Thu trinh mắt phượng long lanh ngấn lệ Tiệm phu chính là tuyết hồ công tử Hồng phấn tôn giả lại hư lên một tiếng Phu nhân định bỡn cợt với tôn giả này ưu Lão Phù biết rõ, trong năm vị thiếu phu nhân của Thẩm công tử, không có ai xấu xí và lớn tuổi như phu nhân đâu." Thu Trinh thẹn thùng đáp: "Tiểu nữ chính là Tần Thu Trinh, vì muốn tìm người giúp đỡ nên mới cải dạng để lăn lộn giang hồ." Đồ Quan thư phấn khởi: "Ta nghe đồn nàng là thiên hạ đệ nhất nữ nhân." có thể cho ta diện kiến được chăng thu trinh nghiêm giọng bảo nếu mà tôn giá đồng ý giết hai tên ác tặc kia thì tiểu nữ sẽ lộ mặt bái kinh đồ quan thư suy nghĩ một lúc rồi đáp bổn tòa đồng ý nhưng nàng phải giao trước năm ngàn lượng trong ba tháng nếu hai tên kia không dám nhận lời khiêu chiến bổn tòa sẽ về nam lĩnh Thu Trinh đồng ý Tiểu Nữ sẽ nhờ cái bang loan báo Lời thách đấu trên võ lâm Bọn chúng không thể chối từ được Nhưng liệu tôn giả Có chịu nổi sự liên thủ giáp công Của hai tên đó không Tôn giả ngửa cổ cười dài <cười> Bọn trò ẩn cư 30 năm Để luyện thành công Đến nay thì đã luyện thành nào có coi hai tên cỏ rác đó gãy gì thu trinh mừng rỡ đưa ta lột mặt nạ để lộ dung nhan tuyệt thế của mình đồ quan thứ sững sờ nhìn không chớp mắt nhưng nàng đã quay đi mang lại lớp quá căng tôn giả xích xa hòau wow! Bộn tòa có hàng trăm mỹ nữ hầu hạ dưới gối nhưng so với nàng Họ chỉ là bầy gà với chân phụ hoàng mà thôi Nếu nàng muốn Bốn tò sẽ ra sức chinh phục võ lâm Dân tặng cho nàng Thu trinh xa lệ đáp cảm tạ tôn giá Đã có lòng thương hương tiếc ngập Những tiểu nữ chỉ chờ đến lúc Trả được thu chồng Sẽ về suối vàng Xâm hợp với phu quân Chẳng tham sống thêm một phút giây nào nữa Tống Dạ, cảm động Tráng Dương, Hạo Liệp Phù, Tuyết Hồ công tử chắc cũng mỉm cười nơi chín suối. Bổn tọa sẽ giúp nàng tỏi nguyện. Thu Trinh Nhiên mình cảm tạ, rồi cao cho lão năm tấm ngân phiếu, ngàn lượng hoàng kim. Đồ hoàng thư chỉ nhận một tấm, nghiêm giọng bảo: "Bổn tọa chỉ xin nhận trước 1000 lượng để tiêu xài, số còn lại Sau khi đắc thủ sẽ tin Thu Trinh nhận lấy bốn tấm ngân phiếu Kính cận đáp Xin mời tốn giá Di giá về tổng đàn vệ đạo Minh Ở thường Khẩu Hà Nam chờ đợi Trong vòng một tháng Tiểu nữ sẽ bức bách bọn chúng Và sức đầu lộ diện Nhận lời khiêu chiến Nàng hướng về các thực khách cao giọng Tiểu nữ xin chư vị hào kiệt đến quan chiếm mọi chi phí ăn ở vệ đạo mình sẽ đài thọ hết. Hồng Diện Quan Hầu thắc mắc, chẳng lẽ tổng đàn đã xây xong? Thưa bần, kiến đội Thương Sơn đã có sẵn một tòa sơn căn rất rộng rãi, chỉ cần sửa sang đôi chút là xong. Có đến mấy chục người khách là khách giang hồ phấn khởi hưởng ứng lời mời. Cấm số mấy của cả tự kiến tần hãn biệt thu trinh là người thông tuệ hiểu rằng khi nàng đã lộ mặt thì chàng phải đi theo để bảo vệ do đó nàng mở lời cho chàng có cớ đến thương khâu ăn uống xong hồng phấn tốn dạ cùng bốn tỳ nữ và hơn năm hào kiệt lên đường càng lúc đòn người càng đông đệ tử cải ban thành hãn dương đã quả tốc cho chim câu đưa thư về cộng đoàn báo cáo kế hoạch dùng hồng phấn tôn giả khiêu chiến với bọn gia cá tâm của thú trinh quái cãi lập tức khởi động lực lượng cải ban loan báo lời phó ước ra khắp thiên hạ địa điểm giao đấu chính là bài trống trước cửa mê âm thần cung chân núi kinh môn thuộc phủ hà bắc thời gian là sáng ngày rằm tháng 11 theo đúng quy củ của gián hồ dù cho hồng phẫn tốn dạ có bài trận phé bạch đạo cũng không được giáp công đối phương 7 ngày trước kỳ hạn cải bang đã nhận được thư phúc đáp của lối quả đầu đà nhận lời phó ước hào kiệt bốn biển lại khăn gối lên đường để núi kinh môn quan chiếm giáo trụ má giáo Lý Bách Và phu thuê con lung thần kiếm cùng thân quyến Thuyên Kỳ đã có mặt ở thần cung ba ngày trước, hôm rằm để tụ hội với các trưởng môn. Đến tối ngày 14, nhân bạ các Lộ đã lên đến 4.000 người. Để đề phòng bọn gia các tâm bày mưu ma chước quỷ, ám hại quân hùng, việc tra xét lái lịch, những người vào sớm cốc được tiến hành rất nghiêm mật thiên diện nhân yêu đã chế ra loại nước để khám phá các gương mặt già rất thần diệu. ban tiếp tân gồm 10 nhân vật lão luyện, kiến văn uyên bác, biết gò lái địch, hào kiệt bốn phương. sau khi khai tên quê quán, họ được mời rửa mặt bằng một loại nước thơm tho. quân hào đã biết chuyện gia cát tâm, âm mưu hạ độc định giết hơn vạn người hôm tan lệ thuyền kỳ nên rất thông cảm với thủ tục gắt gao này, hồng phẫn tôn già lần này tái nhập gián hồ muốn đán thần công dương danh thiên hạ, lão rất phấn khởi khi thấy đông đạo hào kiệt đến tham dự. nhưng sau cuộc đàm đạo với nam hải lão tổ, tôn già không còn kiêu ngạo như lúc đầu nữa. nam hải lão tổ đã cảnh báo rằng giá các tâm có trong người đã 50 năm công lực. Và hắn đã luyện võ công trong thần võ bí kíp. Nếu gia các tâm liên thủ với lối hỏa đầu đà, khó mà có người địch lại. Đầu giờ tí sáng ngày rằm, lối hỏa đầu đà và gia các tâm xuất hiện. Giang hồ đã đặt cho gia các tâm biệt danh Sà Thiệt Thư Sinh. Hôm nay, ra mặt võ phục màu trắng, mặt đi kính, còn lối hỏa đầu đà tướng mạo vẫn như ngày nào, lão cao hơn người thường cả gan tay, đỉnh đầu hỏi bóng, chỉ còn một vành tóc bạc lưa thưa chung quanh, mặt lão đỏ như gấc chín, song thủ dài quá gối, mũi lân, mắt lộ, miệng rộng, nói chung trông rất uy mệnh và hung bạo, đầu đà cất giọng rang ràng như chuông đồng, không ngờ. Tôn giả lại vì vạn lượng hoàng kim Mà bản thân cho nhà họ thẩm Nếu mà có chết Thì cũng đừng quán các Phật gia này Độc ác nha Đồ quán thương ngạo nghệ đáp Dù không có vạn lượng vàng bổn tôn giả Cũng chẳng thể tha cho hai tên gian ác như bọn người Nếu tự hào về võ công của mình Sao ngày trước Không công khai đối địch Với tuyết hồ công tử mà phải dùng quỷ kế ám hại, gia cát tâm bật cười giáng hoạt vô độc bất trượng phu, bậc anh hùng muốn tụ thành nghiệp lớn phải dựa vào cơ trí, chữ đầu có thể ý sức sinh cường, thuyền kỳ thập mu hơn ta nên bỏ mạng có gì là lạ, quần hào phẫn nộ hết lời chửi mắng gạ, thu trinh trong bộ tang phục bước ra. Chỉ mặt xà thiệt thư sinh nói Hạ người hèn hạ như ngươi Mà cũng mở miệng tự xưng Là anh hùng với trưởng phú ước Chẳng qua Chỉ là kẻ hạ lưu, gian hoạt còn thua Cả loài cẩu trệ xúc sinh Nàng ít khi chửi mắng ai Nên nghẹn ngào Không nói tiếp được nữa Mặt đỏ hồng Tai chân hung rẩy, Mấy ngàn hào kiệt đồng thanh phụ họa đồ xuất sinh đồ hạ lưu giá các tâm dù mặt có dày cách mấy cũng không khỏi hộ thẹn gầm lên im ngay bọn ta đến đây để phố ước đấu chứ đâu phải để nghe lời nhục mạ hồng phấn tốn dạ xua tay ga dấu bảo mọi người im lặng rồi hỏi bọn người cùng xông vào một lượt. Hay từng tự tâm ơi, sa thiệt thứ sinh ứng tín. Để ta tiếp lão vài chiêu xem có đáng phải liên thủ hay không." Dứt lời, gã rút kiếm song vào, ngai chiếu đầu, gã đã dùng đến tuyệt học trong thần võ bí kíp. Chiêu thiên kiếm tà quý tỏa ánh vàng rực rỡ, chụp xuống đầu đối thủ. Hồng Phẫn Tống Dạ cười nhẹ, Đối ngọc thủ chớp lên Biến thành hàng ngàn trưởng ảnh Xuyên qua kiếm quan Quý hiếp các tử quyệt Trước ngực của đối phương Và các tâm kinh hại Nhảy lùi ra ba bước Dung tạ thủ vỗ một đạo Lốn quả trường đỏ hực Trưởng kinh chạm nhau nổ Âm âm Đồ quan thương rõ ràng Chỉ mưu thế hơn Phô tố thủ ma ảnh của lão Thiên biến dạng quá Quy lực kinh nhân đưa địch nhân vào thế hạ phong, gia các tâm gống lên dẫn toàn lực đánh chiêu thiên kiếm băng hà. Nhưng Gã không hề luyện âm dương thần công nên kiếm khí chẳng có chút hơi lạnh nào, mất cả hiệu dụng của chiêu thức. Hồng phấn tôn giả cười há hả, vỗ tay mười mấy thế trưởng, chặn đứng đường kiếm, gối đẩy đạo trưởng phong vào tâm thất đối phương. Và các tầm chúng đoàn hừ lên một tiếng, máu rỉ ra khóe miệng vang ngược về phía sau. Vung hào quang hô vang dậy: "Đồ qua thư mỉa mai, nếu mà ngươi không mặc lôi hỏa kim giáp thì đã ra ma rồi." Lôi hỏa đầu đà thấy đồ đệ thảm bại là vung chưởng nhập cục. Những đạo trưởng kinh nóng ngực, đỏ như lửa, vụ vây lấy họ đồ. Gia Cát Tâm cũng lan má miệng, xông vào giáp công. Chỉ sau 600 chiêu, quang thư đã rơi vào thế hạ phong. Xét về bản lãnh, thì lão hơn lâu quả đầu đà, nhưng còn tên Gia Cát Tâm xảo quyệt, luôn gình gặp cơ hội đánh vào chỗ nhược, nên họ đồ lúng túng. Thêm 30 chiêu nữa, hồng phẫn tốn dạ biết không thể kéo dài đanh đổi mạng với đối thủ lão hít một hơi chân khí vận thành công bảo vệ hậu tâm rồi tung sát chiêu tố thủ trạch qua trưởng ảnh trắng muốt giáng mắt đầu trường đánh bại quả trưởng của đầu đà rồi vỗ ngực lão gia cát tâm không bỏ lỡ cơ hội như ánh sao băng ập đến giáng mạnh vào lưng đồ quan thư gã là kẻ gián hoạt đa nghi nên sợ chúng kế không dám dùng kiếm đâm mà chỉ dùng trượng cách không hà thủ hai tiếng nộ vang lên cùng một lúc lối quả đầu đà hộc máu văng ra gần trượng còn hồng phấn tôn dạ bị chấn động mạnh nhưng vẫn bình thản quay người lại miệng cười thầy chọn người chúng kế của ta rồi người có lôi quả kim thì ta cũng có nhuyễn đăng giáp Mau chuẩn bị đền tội Gia các tâm kinh hoàng Túng mình rời khỏi đấu trường Nhưng gã vừa biến mất Thì đồ quan thư phun ra một vòi máu đỏ tươi Hủy xuống Năm hại lão tổ vội nhảy đến Điểm nhanh mấy quyệt đạo Rồi truyền công lực bảo vệ tấm mặt Cho họ đồ Đọc ý chương thúc Nhét vào miệng lão Ba viên linh đan Nắm tay xem mặt Hai khác sau. Hồng phấn tốn dạ mở mắt gượng cười Lào phu dù có chết cũng mãn nguyện Ít nhất cũng hoàn thành một nửa lời hứa với thành điệt nữ Thu trinh cảm kích sụp xuống lại tạ Công ơn này tiểu nữ xin ghi lòng tạc dạ Trương thần ý cười bảo <cười> Đồ huynh làm sao mà chết được chỉ tỉnh dưỡng 3 tháng là bình phục thôi. Mọi người nghe lão khẳng định mừng ra thở phào nhẹ nhõm. Lý giáo chủ cười ha <cười> ha, nếu không bận đám thê thiếp còn ở lại hồng phấn cung đồ quân có thể về bầu bạn với lão phu và nam hải lão quân. đồ quan thư gượng cười đáp làm gì mà còn thê thiếp nào nữa. Tiểu đệ tọ công ba mươi năm Nên đã cho họ về nhà cả rồi Bốn tỷ nữ này chỉ mới thu nạp hơn thang nay thôi Nếu mà lý giáo chủ có lòng cứu mang Tiểu đệ xin đến quay rầy vậy Trương Thúc bước đến xem mặt cho lối quả đầu đà Thấy lão đã chết Ông thở dài nói Lối quả đầu đà là nhất thế hùng Chỉ vì hồ đồ nghe lời tên Gia các Tâm mà chết thảm. Tự kiếm Tân Hán Biệt bỏng bước ra trầm giọng nói. Lão đầu đà này có quen với gia sư tự nhãn Kim Vương. Tại hạ xin nhận xác lão để mai tan. Dứt lời gà bước đến vác thi hài đầu đà đi khỏi sơn động. Hồng phấn tôn dạ hỏi bằng giọng yếu ớt. Tên thiếu niên ấy là truyền nhân của Kim Vương sao? Quái cái ứng tiếng. Đúng vậy đó, hắn đã từng đấu với Nam Hải lão huynh một trận đấy. Quân hào giải tán trở về cố quận, hào hứng bình luận cuộc tự đấu, hốt cuộc chỉ còn lại bọn Lý Bách và các phái Bạch Đạo. Phúc đế cung chủ thần cung mời họ vào cung dùng trà. Hồng Phấn Tôn Dạ cũng được khiên vào trong tịnh vượng. Một khắc sau, Tần Thú Trinh và Bạch Nhật thần thâu về đến, chán và lưng ướt đầm mồ hôi. Nàng hổn hển nói: "Thần pháp Tần Hán biệt, thật là đáng sợ. Hắn vác một người mà tiểu nữ và Trịnh Quân cũng không theo kịp, cuối cùng thì cũng đã mất dấu. Đinh công chủ thắc mắc: "Nhị vị theo dõi họ Trần để làm gì?" Lý Bách cười đáp: "Bỏ hoàng lão phu, vải nghi tử kim chính là hoa thân của Thuyên Kỳ." Đinh Thanh Bình sững sốc, mở gỡ nói: "Nếu mà được đúng như vậy thì đúng hoàng thiên hữu nhãn." phù trì cho võ lâm thánh nữ mỉm cười nếu muốn gạ lộ chân tướng cũng chẳng coi gì kỳ nhi là người đại hiếu nếu nghe tin phụ mẫu lâm bệnh tất phải về ngay nhưng chỉ sợ làm thế sẽ khiến y bỏ dở kế hoạch tiếp cận với gia cát tâm mọi người bàn bạc đến trưa dùng cơm xong liền khởi hành lý giáo trụ Cùng các cao thủ má giáo Trở về tổng đàn ở Chiết Giang Còn Nam hải Lão Tổ Cùng Phu Thế Thần Kiếm Đưa Thế tử của thiên Kỳ Về tổng đàn về Đạo Minh Ở Thương Khâu Độc Y và Hồng Phấn Tôn Giả Cùng đi theo họ Thu Trinh cùng Thần Thấu Tiếp tục tìm kiếm tầng hán biệt Hai trăm cao thủ Của Thiên Nhãn Đường cũng được quy động lục xót dùng gừng trung quanh núi kinh môn nhưng sau nửa tháng ổn công thu trinh quyết định bỏ cuộc đi về tây an xác minh lai lịch họ tầng giữa tháng chạp nàng và trịnh cốc đến bờ sông hà thụy thì nhận được tin thiên diện bang ra đời không gò chúng đặt cứ địa ở đâu nhưng đã cho người cải trang xâm nhập đốt phá trọng địa các phái bạch đạo Tàn kính cát của Thiếu lâm Tự cháy mất mấy ngàn quyển kinh Thanh hư quán Trên núi Võ đang cũng sập một gốc Nặng nề nhất là Quá Sơn Trưởng môn Hận chiến kiếm và ba trục đệ tử Bị hạ độc thủ Đang trong cảnh thập tự nhất sinh Bọn chúng Còn cả gan dạ mạo quái cái Thưa lúc Họ bạch đi vắng vào trọng đàn Lạc Dương Định lấy đi Lục Trúc Ngọc Trường nhưng cũng may trưởng lão cái ban thần nhãn quỷ bổng là người thông minh cẩn trọng không cho gã lấy đi còn vặn hỏi đủ điều cuối cùng tên gian tạc bị lộ tung đập phấn rồi đào tạo các phái vọt lâm gúng động vì thủ đoạn của bọn tà ma đế môn kiểm tra lại nội tình đặt ra những mật khẩu để phân biệt thật hư bầu không khí ngờ vực Sợ hại báo trùm khắp giang hồ Thiên diện nhân yêu Đã được bí mật Đưa đến Tổng đàn Vệ Đạo Minh Để họp bàn Cùng các lãnh tụ võ lâm Tìm phương chống lại chiến thuật Của thiên diện bang Lục vô song Truyền cho họ cách phá chế Loại nước chân diện thủy Để sử dụng Mọi biện pháp đề phòng Đã được đưa ra Độc y cũng phát cho các phái Loại thuốc bột thử đọc để kiểm tra nguồn nước uống. Mọi người có cảm giác như đang chống lại với những kẻ thù vô hình và độc ác. Lần này, Thu Trinh hóa trang thành một thiếu nữ tuổi đôi mươi, không xinh đẹp nhưng tươi tắn và duyên dáng. Thần Thâu đóng vai thân phụ của nàng. Bên kia sông Hán đã là địa phận cao lăng của Thổ Nhĩ hai người vào quyện thành tìm chỗ nghỉ ngơi ăn uống. Cao Lăng nằm cạnh bờ sông và trục lộ chính của đất thục nên rất sầm uất phồn vinh. Đường trong thành lót đá sạch sẽ, hiệu buôn và quán xã rất nhiều. Cao Lăng đại khách đếm gồm một tủ lâu, hai tầng ở giữa và hàng trăm phòng trọ vây quanh. Ngăn cách giữa hai phần này là một vườn hoa tươi tốt. Rắm mát Thu Trinh nhận phòng Tắm gọi xong liền ngủ thần thâu Sang tủ lấu ăn trưa Nàng vui mừng Nhận gái tầng hãng biệt đang ngồi uống rượu với một người Nàng không tin vào mắt mình Là người đổi ẩm với họ tầng Chính là lối quả đầu đà Nghe chương thần y Cũng xác nhận lão đã đứt hơi Sao giờ lại ngồi đây Thu Trinh cố giữ vẻ thản nhiên cho một bàn không xa lắng nghe câu chuyện. Thần Thấu ngồi xuống cạnh nàng thì thầm: "Quái lạ thật, sau cung Luân Thần kiếm, lão Đầu Đa là người thứ hai chết đi sống lại." Nàng Bảo Lão gọi mấy món ăn và bình rượu nhỏ, hai người vừa ăn vừa quan sát bàn của họ Tầm. Họ nghe Đầu Đa cười khà khà bảo: Nếu mà không có tầng đệ thì cái mạng già này đã hú hủy rồi. Lão sẽ giúp ngươi khai tông, lập giáo, vương danh với thiên hạ. Tự kiếm thẳng nhiên hỏi lại. Thế còn gia các tâm thì sao? Đâu đà thở dài. Dù cho hắn là đệ tử của ta thật, nhưng sao chuyện vừa quá? Lão ca cảm thấy ghê sợ hắn vô cùng. Đầu đà ta, tâm địa thẳng thắn Không chịu nổi những kẻ muốn sâu kế độc Ngày ấy, hắn đã len ta gài quá dược Trên núi Vĩ Quyền để em hại họ thẳm Khi được tin thuyền kỳ vong mạng bởi quỷ kế Ta đã chửi mắng hắn thậm tệ Nhưng nghĩa sư đồ đâu có thể bỏ được Ngài ta thọ ân cứu tử của tầng đệ Nguyện đem thân già này kề cận ngươi suốt đời Coi như chẳng còn quan hệ gì với cái tên Gia Cát Tâm nữa Tần Hán Biệt hờ hững nói Xét gà Gia Cát Tâm cũng là kẻ tài ký hiếm có Nếu mà gà không có xã quyệt Có thể hợp tác mà làm nên nghiệp lớn Lôi quả đầu đà gật đầu Tùy Tần đệ muốn sao cũng được Hai người tiếp tục ăn uống chuyện trò Té ra tánh tình của đầu đà rất cương trực và hào sảng. Uống cạn vò rượu Lão cào nhào Tần đệ quá là khó hiểu Hôm qua còn cười tươi như hoa Sao giờ mặt mũi lạnh lẽo như băng vậy Hán biệt giật mình Nhưng chẳng nói gì Bỗng từ ngoài cửa có bốn nữ lang bước vào, mùi sóng phấn xịt nức cả trụ lâu. Dĩ đầu là một nàng mặt cung cang màu tím nhạt, thước tha như cành liễu trước gió. Nàng bước trước bàn của Đầu Đà, đạo khế thú bá tươi cười hỏi: "Tiện thiếp là tự nguyên dám hỏi nhị vị có phải là lâu hạ Đầu Đà và tự kiếm không?" Họa Tần nhíu mài đáp Phải Cô nương tìm bọn tại hạ Vì mục đích gì Nữ Lan liếc đôi mắt đẹp Ban chủ thiên diện ban Có lời mời công tử Giá lâm tổng đàn Tự kiếm hỏi lại Phải chăng quý ban chủ Là xà thiệt thư sinh Gia cát tâm Nữ Lan cười khúc khích Lắc đầu Không phải Gia Cát Tâm chỉ là quân sư thôi Còn thiên diện phu nhân Mới là ban chủ lôi quạ đầu đà Ráng rãng hỏi Vậy Cái tên Gia Cát Có mặt ở trong trọng đàn không Thưa có Quân sư nghe nói tiền bối còn sống Người rất là quan hỷ Đầu đà giận giữ bảo hằng vô lương tâm chẳng thèm nhặt xác Phật gia mà chôn cất còn tình nghĩa gì nữa chứ. Nữ lang cười xòa, chuyện đó xin để quân sư đích thân giải thích. Tiểu nữ không dám đa ngôn, xin mời nhị vị rời góp. Hết hồi thứ 17, mời các bạn đón nghe hồi thứ 18 một ngày gần đây.